Một thành phố khác, một bờ bến khác Một thành phố khác, một bờ bến khác Con thuyền trên sóng mạnh trồm lên Những quả chuông thủy tinh Ngân vang trong ánh sáng Bàn chân dẫm lên một vùng đất khác Những cánh đồng vụt mở bao la Chim én bay trên nóc nhà xa Sau cuộc đời này, một cuộc đời mới nữa Nơi không có lo âu buồn khổ con người được nghỉ ngơi ở giữa con người anh đưa em đi hết ánh trăng này một dòng sông khác một vầng trăng khác một bài ca rì rầm trên cỏ mát một nụ cười mới gặp đã thân yêu hay chỉ giấc mơ của những buổi chiều chiến tranh khổ nghèo cái chết vượt lên những vách tường chật hẹp một chân trời xanh biếc lúc hoàng hôn một con đường thâm thầm dẫn về em Anh thương nhớ trong tận cùng ước vọng Một mùa hạ anh chưa tới được Một thành phố xanh Một bến bờ xanh Thơ du em ngủ Ngủ đi em ơi Trời xanh sau lá thưa Chưa đã sẫm rồi Cửa ngỏ xương xa Em nằm nghiêng Tóc cụp xuống như lông thỏ Như con sóc hiền Như chùm rẻ mùa đông Ngủ đi em ơi, gian phòng nhỏ như thuyền Giấc ngủ trôi về như giải sông đen Có rong dại và ngút ngàn lau trắng Một thành phố xa xôi có nhịp cầu đá sám Con quay nâu, quay trên hè phố vắng Con sẻ gầy trên gió hót ngu ngơ Ngủ đi em ơi, sân thượng áo phơi Những tấm chăn hoa, những thảm màu sạc sỡ Rãnh nước trong, quanh khu nhà nhỏ khói mịt mù mắt trẻ con cay. Ngủ đi em ơi, trên tường mảnh chai, không ngăn nổi những đám mây xô giạt, những quả đồi cao, những thung lũng hẹp, tiếng tù và vang dội lòng khe. Ngủ đi em ơi, những người gặt lúa về, đang múa trên bờ ruộng, tiếng tay vỗ nhịp nhàng như sóng, tiếng hát chập chờn lúc hiện lúc tan. Ngủ đi em ơi, làng biển nắng trang, không có chiếc thuyền nào bão lật, Trong rừng thẳm không ai lên cơn sốt, Người lính bị thương vết bỏng đỡ đau rồi. Em hãy yên lòng một lát thành thơi, Ước chi lo mọi nỗi em lo, Buồn mọi nỗi em buồn. Cho phút này em được ngủ ngon, Ta sẽ cùng qua bao làng mạc ruộng vườn, Bao giếng nước, ngày vui, Bao mùa cấy gặt. Người đi đường mệt mỏi ơi, Ngủ đi cho lại sức, như chưa hề khổ nhọc, như chưa hề đắng cay. Anh ở cạnh em đây, đừng sợ xa nhau nữa. nắng chiều trên ngọn lá, gió cồn bụi trắng bay, nẻo dài còn đợi đấy. ngủ đi, bạn đường ơi. nhà chật, nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi. nếu nằm mơ Em của tay là chạm vào thùng gạo, ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông, vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống, phải bỏ hết những gì không cần thiết, ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình. Khoảng không gian của anh và em, khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác. Anh không giấu em một nghĩ lo nào được, ta chỉ có mấy thuốc vuông để cùng khổ, cùng vui. Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi, bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió, bên cửa sổ của gian phòng nhỏ, mắt em xanh thăm thẳm những chân trời. Em vắng Cốc nước trên bàn huyền sách gập giữa trang Tấm gương soi vào khoảng trống Ngọn đèn soi gian phòng vắng Tấm áo em trên thành ghế im lìm Chiếc thỉa con Lát chanh mỏng Úa vàng Vài sợi tóc đen Vướng trên chiếc lược Những đồ vật lung linh dấu vết Của dịu hiền thân thuộc ngón tay em Chuyến xe ca Lầm lũi bánh đầy bùn Một người đàn bà lên xe Chiếc ba lô cũ bạc Tình yêu của anh ở sau cửa kính Tình yêu của anh đi với mùa hè Anh về nhà, không có ai chờ Chiếc chìa khóa quay trong ổ khóa Chiều đã tắt thành đêm Người đã xa thành nhớ Vùng núi mây bao trắng xóa Mưa dài cỏ rậm, thảo nguyên cao Con đường về nơi ấy biết đâu Bây giờ thành khoảng cách Chợt thức dậy, biết em không ở cạnh anh ra đường, thành phố không em. Kẻ lẻ loi còn được lặng yên, anh như đứng trên gai đi trên lửa, không đủ sức sướng vui hay buồn khổ, chỉ còn là bậc cửa đợi chờ em. Gió bồn chồn nhắc gọi bước chân quen, em như thời khắc của anh, như dáng hình, như trí nhớ. Phải xa em chẳng còn gì nữa, chẳng còn gì kể cả nỗi cô đơn. Thu Thu chưa vàng Nắng đã xe xe Thu đến rồi ư Gió đã về Cây chút xào sạc bao lá nhỏ Hập phòng sông đỏ Cỏ ven đê Thu sớm đầu ô những mái tranh Em của anh Ôi ngón tay lành Ta ngồi trên bến con tàu trắng Sông rộng mây mờ chân núi xanh Như một người quen xa vắng mãi Anh ngỡ quên Thu bỗng trở về Đã lâu ta chẳng ngồi trên cát Lâu rồi em chẳng hát anh nghe Bao nhiêu ngày tháng Bao đường xá khuya sớm vui buồn nay có em Em gầy đi đấy Đôi vai nhỏ Lẫn với bờ cây Lẫn với thuyền Ta ngước nhìn lên Hoa mướp vàng Rung rinh như những quả chuông con Nắp lấp loáng trên buồm huyền mịt mù trong khói, sông thời gian trôi băng, cây mùa thu ở lại, lòng ta như đất bãi, rì rầm con sóng nâu, lại gặp trời thu xa, như buổi đầu cuộc đời, trong xanh và rộng rãi. Ngỡ ngàng mà mến yêu, anh vẫn như con tàu, luôn bồn trồn ra đi, như chiều nay bên em, lòng như con chim nhỏ, như rung rinh lá cỏ, trên tay mình xanh non. Không đề 4. Phố hàng buồm không còn một cánh buồm, phố hàng lược chẳng còn ai bán lược, phố hàng bạc những người thợ bạc đã chết cùng đêm hội ngày xưa. Chợ mơ không còn mơ, cửa hà khẩu đã thành phố xá. Qua ngõ chạm chẳng còn ai đổi ngựa, đường cựu lâu, lầu cũ cháy lâu rồi. Người ta uống bia hơi dưới tấm dù xanh đỏ, phố hàng bài bán giày da dép nhựa, đông bộ đầu thành bến ô tô. Trên thềm rêu điện cũ những triều vua, lũ trẻ lấm lem đùa nghịch, bao quyền uy chót vót nay đã thành đất bụi lãng quên. Tiếng nấc Nguyễn Du, giọt lệ xuân hương, những câu thơ buồn khổ yêu thương, ngày ấy chẳng ai cần, bây giờ ta nhớ mãi, ngọn gió của ngàn đời chiều nay ùa trở lại. Nơi xa, một con tàu xuyên bóng tối đi về miền núi đá vôi, một vùng nước trắng xa xôi, một nhà ga cô quạnh, một người đàn bà ướt lạnh đứng chờ anh. Mặt trời trong trí nhớ Đời tôi những chuyến ra đi Tàu thủy kéo còi buồn bã Những con tem xanh đỏ Những ngọn đèn heo hút ngoài ga Em là món ăn quen thuộc trốn quê nhà Chiếc chìa khóa năm xưa đánh mất Những ghế bàn tuổi nhỏ đã quên đi Em cách xa như đất nước chia lìa Như hạt bụi cay xè trong mắt Em như đất này khó nhọc Thành phố này gian truân Những chuyến tôi đi sao em không hiểu được. Tôi tìm em trong nỗi khổ muôn người. Khát khao sao, phía trước chân trời. Tôi đập vỡ những bức tường thê thảm. Những ngón tay em nhỏ nhắn. Đã giã từ lâu cái đích của loài người. Trái dâu mùa hạ hồng tươi. Những bông hoa cắm trên bàn đơn giản. Quyển sách em đọc thầm đêm vắng. Mớ rau cải cúc xanh rờn Và những đứa trẻ con Lớn lên trong tháng ngày nối tiếp Những đứa trẻ không bị ai giết chết Không bị ai làm nhục Mang niềm vui cho tất cả mọi người Vâng Mọi điều bình dị thế thôi Anh nào dám trách lòng em nhỏ hẹp Cho đời đẹp Ta sợ gì cái chết Mọi khổ đau ao ước cũng vì em Người đánh lên tiếng trống của rừng đêm Người nổi gió những vần thơ có cánh người thức tỉnh những cánh đồng im lặng những lá cờ trôn cất ở rừng sâu những mặt trời trong trí nhớ lao đao hoa bất tử mọc lưng đồi hoang dại những cánh buồm mênh mông trên biển chói những con tàu tất cả dẫn về em em có nghe em có nghe từ phía nào đang tới Trên những ngả đường chở gió chiều nay, Sau mỗi ngôi nhà, trên mỗi vòm cây, Một cái gì chúng ta còn chưa biết, Một cái gì chưa ai đoán được, Đang rung rinh sao động cả đất trời. Những ngày qua nào đã xa xôi, Ngỡ năm tháng chẳng mất đi mãi mãi. Như con tàu chúng còn ở đấy, Chỉ ta lên đường náo nức những ga sau. Em nhắc ngày ta mới bên nhau, dắp báo cũ chảy nằm đêm giá rét bát mì nóng ngọn đèn con thao thức mái giấy dầu lộp đột mưa rơi ta đã cùng đi những chuyến đi dài thành phố lạ những vùng biển mới vườn cây ngập bốn bề nắng chói mắt em xanh những lá ổi mùa hè ta đã tới những giải đồn biên giới căn hầm rung pháo giặc khét cho than người sơ tán Bản mịt mù mưa núi Áo em hong bên bếp lửa nhà sàn Có chuyến đi em dậy sớm tiện anh Gói cơm nắm với bao lời nhắc nhở Chiếc ba lô của người lính cũ Qua trăm đèo ngàn suối nhớ thương em Và bây giờ lại tháng tư sang Hoa đã rụng nhưng chưa thành quả Những chùm xanh bé nhỏ Chưa rõ hình dáng chi Nắng đầu hạ chưa về mưa cuối xuân sắp tạnh, một cái gì mong manh, thấp thoáng đang bồn chồn chuyển động giữa không gian, một cái gì mới mẻ, khác thường, chúng ta chưa hề gặp, chưa hề có trong những ngày ta sống, ngỡ cuộc đời ta giờ mới bắt đầu, bắt đầu tình yêu, hy vọng, khát khao, năm tháng cũ như con tàu ở lại, lòng chưa biết những gì đang ngóng đợi, nào em yêu, chúng ta lại lên đường. Tháng 4 năm 1980 Em sang bên kia sông Em sang bên kia sông Những ngày mưa rằng rặc Hạt cốm xanh như ngọc Xe dần trong lá sen Có muộn lắm không em Ngày qua không trở lại Bên kia vùng thạch bàn Trong mưa và trong khói Những ngả đường lầy lội Em đi em nghĩ gì Đã qua cả mùa hè Chờ em em chẳng tới Hết mùa thu ngắn ngủi Bây giờ đông đã sang Chắc chi lòng em quên Điều anh chưa nói được Một tình yêu vô vọng Có giúp gì em không Sớm nay em sang sông Quốc mòn trên vũng lội Em bao giờ cũng vội Mưa đầy trời thế kia Gió bức đã tràn về Em có mang áo ấm Mưa loang tờ giấy mỏng Có nhắc gì đến anh? Em đi xuống bát tràng Nhìn lò nung lửa thắm Lòng anh như men rạn Vỡ trên bình ngốm nâu Đường trơn em hay vấp Đừng trách anh nhắc nhiều Nếu thấy chẳng cần nhau Lời anh đừng nhớ lại Nhưng nếu lòng thương yêu Đừng quên anh vẫn đợi Vừa mong vừa sợ hãi Gặp nhau rồi ra sao Lá sấu rụng rào rào Nước dâng đồng bãi ngập Cầu đông chiều tối lạnh Biết em về kịp không Mắt của trời xanh Tóc của đêm dài Mắt của trời xanh Mắt của phương xa Tay của đất nâu lành Người yêu như lửa và như lụa Bản nhạc ngày xưa con tàu xứ lạ Nắng cuối mùa đông hoa chấm thu Bánh xe lăn bờ biển cát bao la Con ve xanh mưa rào ướt đấm Đôi mắt to nóng bỏng Nói chi lời tàn nhẫn để anh đau Ru em bên hồ sâu Lòng đêm rừng thăm thầm Mặt trời chiếc mũ vàng trói sáng Nghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em Anh muốn làm cánh cửa để em quên, ngọn gió nhỏ trên chán em kêu hãnh. Làm cốc nước em cầm chưa nắng gắt, làm con đường quen thuộc để em qua. Vì em, anh viết những bài thơ, gương mặt ấy không gì thay được cả. Mặc ai bảo tình yêu giờ đã cũ, như vầng trăng, như ngọn thủy chiều. Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật của tình yêu, chẳng cần những lâu đài lạnh giá. Chỉ tin nơi nào có em đến ở Chỉ sống bằng hơi thở của em thôi Nửa đêm nỗi nhớ Em kỳ lạ làm sao Tôi vừa yêu vừa sợ Đã tránh đi Vẫn muốn tìm gặp nữa Quá xa xôi Em lại quá gần Lúc kêu ngạo Lúc như cô gái nhỏ Sách đôi quốc mòn trong khu rừng lạ, nhiều buồn lầy và đom đóm ma. Tôi thương em thương đến xót xa, em quá hiểu tôi, tôi e ngại. Khao khát của em không phải của người con gái, không có ở người con trai. Nỗi buồn riêng trong cây chỉ có mình em biết. Suốt đời không ngủ được là ngọn gió heo may, trời rộng của anh ơi, biết em xa thẳm thế vẫn muốn bồng trên tay. Nơi đảo xa chỉ nước với trời Nơi cắt vắng em đi bao ngả gió Nửa đêm nỗi nhớ Đập cửa gọi thành tên Lần đầu tiên nghĩ chọn về em Chẳng biết giấu lòng mình Anh trẻ dại anh có bao tính xấu Trước mắt em anh cứ huyên thuyên Đỏ mặt sợ mình lỗ bịch Có ích gì đâu có cách nào cứu vãn Người đã lên đường tàu đã đi xa Anh chỉ là ngọn lửa ở thềm ga, sao cứ đêm ngày khao khát, nghĩ về em không một phút nào yên. Ngoài kia mưa trong nắng sáng bừng lên, như những nắm hoa ai ném vào cửa kính, dãy phố xám hết nằm trong gió lạnh. Em đi xa, em trở lại rồi, anh vẫn rụt rè không dám nói, chẳng lẽ em chưa biết hay sao. Em lấy nụ cười, giấu nỗi lo âu, che yếu mềm bằng lời dĩu cợt. Em gượng bông đùa mà anh mối sát, ước chi còn tất cả để trao em. Mơ ước, tình yêu, nỗi vui sướng đầu tiên, gửi em hết, em đừng đi vắng nữa. Nắng mong manh, cành xoan cao bỡ ngỡ, những dòng thơ anh viết đã vui hơn. Ta sẽ ra ngoại thành xem rau cải lên non, em trẻ đẹp như ngày ta mới gặp. Anh lại có sự tươi bền của đất. Nói với thời gian bằng sắc cỏ xanh rờn Bài ca trên bán đảo Màu mắt đen như triệu đêm rừng Ta là những người con Của bán đảo mưa rào và gió mặn Bán đảo xanh Màu phù sa ướt đẫm Đất ngàn năm tiếng hát những con thuyền Thềm núi lửa Từ triệu năm đã tắt Vẫn nóng dậy những mùa hè sâu thẳm bài ca người nhớ đất hát trong đêm, bay qua vầng trăng và những cây đàn, qua lau trắng, cánh đồng hoa tím dại, qua giếng nước, những xóm làng dệt vải, những con đường rộn rịp bánh xe lăn, mỗi mùa thu cùng gió xuống phương Nam, rừng giao rửa của những người mở đất, rừng khiên mộc của những người giữ nước, còn lóe ngời trên mỗi bàn tay. Bông cỏ may vạn dặm luyến chân người Cây trúc nhỏ Cũng ngọt ngào giọng sáo Hòn than đỏ Cháy thầm trong bếp chấu Những bầy chim bay rợp mái nhà cong Chiếc võng tay Lấp lánh vầng trăng Những ống điếu khói bay trắng xóa Những sông lớn ầm ầm Thác đổ Bầy voi đi náo động cả trưa hè Campuchia Thung lũng mênh mông đổ xuống biển hồ Con mắt khổng lồ xanh thầm mưa ảo ạt trên đền ăn co vát, tháp ba Dôn nụ cười đá u trầm, những người bà la môn áo vàng bay phơ phất dưới hoàng hôn, những cột tường treo leo mình rắn cuộn, những chiếc mảng đầy hoa, những con thuyền độc mộc, những người săn cá sấu lưng trần, hồ tiêu cay và thốt nốt đương thơm, say đất đỏ những khu rừng nắng gắt, dãy trường sơn như thanh gươm sừng sững như đôi vai lào việt dựa kề nhau nước lào ơi gió nóng thổi từ đâu rừng xăng lẻ nhìn lên cao chóng mặt a tô tới sẩm nưa bát ngát một trời cao nghiêng xuống viên chăn em soi gương vẫn dòng nước mê công mái tóc rậm xòa bay như ngọn khói tiếng vượn hú tiếng cồng xưa thức dậy em không hát nhưng chàng ơi đêm nay trăng sáng người chỉ buộc kín vòng tay Em nằm ngủ giữa bầy công xanh biếc Em nằm ngủ giữa nước lào cỏ mượt Bán đảo lớn Những cao nguyên dốc đứng Những con đường xuyên rừng rậm tìm nhau Hạt giống gieo trên đất ruộng mỡ màu Những em bé ra đời trên nệm cỏ Dưới tình yêu nóng bỏng của mặt trời xứ đau thương vò sẻ trái tim người Voi mất ngà suốt đêm thâu gào rống Chai mất ngọc xót xa lòng biển thầm, Những con tàu bên kia biển kéo sang, Đoạt nàng quênh và những kho vàng, Trên đồng bãi phì nhiêu người vẫn đói. Nơi máy bay siêu âm bay trên rừng cổ đại, sét đã lên rung chuyển cả bầu trời. Nơi liều tranh cỏ lút đầm lầy, Nơi vịnh biển sóng mù mịt khói, Tôi là con của bán đảo này, Những vui buồn run rẩy trên môi, Không phân biệt xứ mình hay sứ bạn Trong hồn tôi những con chăn nổi giận Trong sừng cao nhọn hót của bầy nai Nỗi hờn căm của đứa trẻ lưu đầy Cơn khát đói của những người bị xích Những lời thề lóe trên ngọn mát Những nguồn sông của châu Á thiêng liêng Châu Á sâu xa những linh cảm bồn chồn Người trầm mặt mà ào ào đá lở Nỗi giận dữ của rừng cây siêu đổ mỗi niềm vui đều phải đổi máu người. Bán đảo Ru ta thăm thẳm vành môi, ôi tiếng nói và máu da vời vợi. Tôi thương mến, tôi mong chờ biết mấy những mùa vui sẽ gặt ở nơi này. Sứ diệu hiền lòng mẹ ánh trăng soi người đã kết triệu bàn tay hy vọng chung nhịp đập một tình yêu bất khuất ngọn lửa truyền đời của bán đảo chúng ta. Bài hát ấy vẫn còn là giang giờ Nắng đã tắt dần trên lá im Chiều đã sẫm màu xanh trong mắt tối Đường đã hết trước biển cao vời vời Tay đã buông khi vừa dứt cung đàn Gió đã dừng nơi cuối chót không gian Mưa đã tạnh ở trong lòng đất thầm Người đã sống hết tận cùng năm tháng Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên Anh vẫn chưa nói được cùng em, bài hát ấy vẫn còn là giang dở. Chưa hiểu được mùi thơm của lá, chưa nghe xong tiếng hót của chim rừng. Yêu thương hoài vẫn chưa đủ yêu thương. Ôi nếu phải tan thành bụi cát, thành hư vô, không khí trời, không ánh sáng, chỉ rộng không, câm lặng, vô hình. Sẽ ở đâu bài hát ấy của anh, gương mặt của hôm nay ơi, em của những ngày đang sống ôm được cả bầu trời lồng lộng nhưng có thể cầm một chùm quả trên tay, có thể trồng thêm một bóng mát cho ngày, không tới được một vì sao xa lắc nhưng có thể đến trong mùa cấy gặt, làm thuyền trên sông, làm lúa trên đồng, làm ngọn lửa hồng, làm tấm gương trong và nhận hết niềm vui trên cõi sống. Mũi kim nhỏ mà chiều mau tắt nắng, có sao đâu, áo đẹp đã xong rồi. Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay Ta đã có những ngày vui sướng nhất, đã uống cả men nồng và rượu chát, đã đi qua cùng tận của con đường, sau vô biên dẫu chỉ có vô biên, buồm đã tới và lúa đồng đã gặt. Ngày hè trở rét Giữa mùa hè nắng trang, sớm nay ngày trở lạnh, theo mây và mưa sám xe lòng như chớm đông, Phố phường ngỡ rộng hơn, gió lùa không cửa rét như một chiều đông trước, em về mưa ướt vai. Nỗi buồn riêng trong cây chỉ có mình em biết, suốt đời không ngủ được là ngọn gió heo may. Vòm lá ướt sớm nay, sau mưa càng óng mượt, người xe đi tiếu tít, phải em đang mong chờ. Ôi cái rét cháy mùa, đất trời kỳ lạ thật, khó hiểu như lòng người. Những vui buồn trái ngược, hôm qua còn nóng bức, mà mai lại nắng thiêu, ngày lạnh được bao nhiêu, một nụ cười bé bỏng, một lá thư đến chậm, từ đâu ngọn gió về. Thương ngày lạnh giữa hè, không theo mùa định trước, thương em, thương chẳng hết, năm tháng đã qua nhanh, em ở giữa lòng anh, một ngày hè trở rét. Mây trắng của đời tôi Những ngọn lửa vô hình chưa kịp có tên Dòng nhựa trong cây Mùa xuân trong dòng nhựa Cơn gió ẩn sau buồm Chân trời sau biển cả Những nhịp cầu Nối hạt cát với ngôi sao Bánh ăn và giấc mộng Đưa tôi tới những bến bờ chưa tới được Vượt khỏi mình tôi nhập với trăm phương Nói lời riêng mà thấu triệu tâm hồn Sau đêm tối một ban mai mới mẻ Giấu ngắn ngùi bừng tia chớp lóe Đủ cho anh nhìn thấy mặt em rồi Trên mái nhà cao vút rừng cây Trên rừng cây những đám mây xô giạt Trên ngày tháng trên cả niềm cay đắng Thơ tôi là mây trắng của đời tôi Những dòng thơ thao thức khôn nguôi Những dòng thơ người viết cho người Trên bãi bể thời gian tôi viết tiếp Những dòng thơ như móng tay dây dứt Trên vỏ dưa xanh thắm của mùa hè Cho kẻ xa nhà mái lá chở che Cho ngưng lại nhịp đồng hồ quên lãng Sợi dây mỏng nối liền ta với bạn Và ban mai trong mắt những con gà Hoa vàng ở lại Mưa thu ướt đẫm cánh hoa vàng, Gió lục địa tràn về như bão, Gió phiêu bạt phập phồng nếp áo, Mây đầy trời, đất lạnh sáng mênh mông. Những cánh đồng hoa cúc mọc rưng rưng, Chùm nắng lạ tươi vàng trên cỏ dại, Trăng ngả xuống cho hoa mềm thức dậy, Những bức tường lẩy bầy bóng hoa lên. Em trở về, đêm lạnh, áo em đen, Gian phòng nhỏ một bình hoa ướt súng em đã ngủ, anh ngồi im lặng. Cái màu hoa ám ảnh suốt đêm dài. Ở ngoài kia thành phố mưa bay, bùn lầy lội những ngả đường khuya khoắt. Mưa và gió ầm ào trên mặt đất, hai chúng mình bên cạnh một loài hoa. Sắc hoa vàng những miền đất ta qua, biển và cát của một thời trẻ dại, những làng vắng màu hoa trên cát cháy, con sóng đêm vàng chói cánh tay nâu. Quả chuông vàng rung ở cuối rừng sâu Bài hát ấy bây giờ ai hát lại Khói nghi ngút suốt mùa hè bom rội Một chùm hoa bên suối báo vào thu Một chùm hoa hái vội đặt trên mồ Thằng bạn cũ nơi đỉnh đèo nằm lại Đêm nay gọi tìm nhau trong đất tối Mắt to vàng nóng bỏng giữa đài hoa Đã qua đi thời say đắm mong chờ Vẫn còn đó một màu hoa gai gắt Cái màu hoa cô độc Nở âm thầm trong giá bút heo may Em của năm nào, em của hôm nay Em đang thở hay hoa vàng đang thở Gương mặt của tình yêu và nỗi khổ Phương xa nào đến ở cùng tôi Cái người trai đêm vắng lặng im ngồi Cốc rượu đắng cùng hoa chuốc lửa Tưới rượu xuống hoa vàng lả tả Thấy chập chờn sao mọc, nắng dâng lên Cháy bên mình không một phút nguôi yên Tình đã hẹn, đời không thể khác Chỉ e, nửa lòng em rồi cũng nhạt Quên hoa vàng, ở lại những đêm mưa Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi Gió rừng cao sạc xào lá đổ, Gió mù mịt những con đường bụi đỏ, Những dòng sông ào ạt cánh buồm căng, Chớm heo may trên những ngọn cao vàng, Nồm nam thổi, khắp đồng bông gạo trắng, Người xa cách vẫn chung trời gió lộng, Thương vệt bùn trên áo khó khô xe. Gió phương này thao thức phương kia, Bếp lửa tắt, gió lại bùng than đỏ, Không hình dáng vẫn nhận ra ngọn gió Khi ngàn cây bỗng lật lá sang chiều Khi em về tóc ngợp gió đê cao Mây cuồn cuộn, cỏ rập rờn nổi sóng Trong gió chuyển đất trời dường náo động Nằm bên em nghe gió suốt đêm dài Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi Chưa xóm mạc đã bắt đầu ngọn gió Thổi không yên suốt dọc dài lịch sử qua đất đai và đời sống con người. Gió theo tung những hạt giống trên tay, giọt nước mắt lau khô, tiếng gọi đò vọng mãi, vầng trán với bể khơi chung gió ấy, ở nơi đâu cũng tới được chân trời. Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi như tiếng gọi ngàn đời không khuất phục, đất nước giống con thuyền xuyên gió mạnh, những mối tình trong gió bão tìm nhau. Qua mọi điều, ngọn gió có qua đâu. Luôn luôn ra đi, luôn luôn mới đến. Thơ em viết về một vùng cát biển, cỏ mặt trời trong lúc bụi lăn đi. Đã có lần tôi muốn nguôi yên, hếp cánh cửa lòng mình cho gió lặng. Nhưng vô ích làm sao quên được những yêu thương khao khát của đời tôi. Tôi thở trong sức gió muôn người. Mùa gió mới nhờ em tôi có lại Bài hát cũ tôi hát cùng đồng đội lại dập dồn như gió khắp rừng khuya. Giấu đêm nay ngọn gió mùa hè còn bề bộn một vùng gạch ngói, lịch sử quay những vòng xoáy gian nan, đất nước tôi như một con thuyền lướt trên sóng những ngực buồm trắng xóa. Ước chi được hóa thành ngọn gió để được ôm trọn vẹn nước non này, để thổi ấm những đỉnh đèo bút giá, để mát rượi những mái nhà nắng lửa, Để luôn luôn được trở lại với đời. Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi. Thư viết cho Quỳnh trên máy bay. Có phải vì 15 năm yêu anh, trái tim em đã mệt, cô gái bướng bỉnh cô gái hay cười ngày xưa, mẹ của các con anh, một tháng nay nằm viện. Chiếc rừng trắng, vách tường cũng trắng, Một mình em với giấc ngủ chập chờn Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn, Trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạc, Luôn mắc nợ những chuyến đi, Những giấc mơ điên rồ, Những ngọn lửa không có thật, Vẫn là gã trai nông nổi của em, Người chồng đoảng của em, Mười lăm mùa hè trói lọi, Mười lăm mùa đông dài, Người yêu ơi, Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh? Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền, rồi em sẽ khỏe lên, em phải khỏe lên, bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi. Nhiều việc phải làm, nhiều biển xa phải tới, mùa hè náo động dưới kia, tiếng ve trong vườn nắng và sau đê sông hồng nước lớn, đỏ phập phồng như một trái tim đau. Từ nơi xa, anh vội về với em. Chiếc máy bay bay dọc sông Hồng, Hà Nội sau những đám mây, anh dõi tìm, đâu, giữa chấm xanh nào, có căn phòng bệnh viện nơi em ở. Trái tim anh trong ngực em rồi đó, hãy giữ gìn cho anh, đêm hãy mơ những giấc mơ lành, ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh, ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất, vở kịch lớn, bài thơ hay nhất. Dành cho em chưa kịp viết tặng em Tấm màn nhung đỏ thắm mới bắt đầu kéo lên Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát Trái tim hãy vì anh mà khỏe mạnh Trái tim của mùa hè tổ ấm chở che anh Ngày 7 tháng 5 năm 1988 Lời cuối từ bát bụi sẽ lại về cát bụi màu cỏ xanh ngàn năm tia nắng chiều trước biển mênh mông anh nắm bàn tay bé nhỏ đi cùng nhau trên thành phố rồi mai tàn cơn mưa ta sẽ trở về nơi mình đã sinh ra bóng tối trùng lên đất thẳm xanh trên đời chốc lát mà tình cờ gặp nhau vừa ngắn ngủi vừa dài lâu lúc tan xuống lại mỗi người mỗi nhà Dù sướng vui, dù buồn khổ, hãy yêu anh như hôm nay là ngày cuối cùng. Mỗi hơi thở đều không lặp lại, mỗi khoảnh khắc trong mắt ta trói lọi một đồng hoa. Cả cuộc đời là ở sân ga, trước chuyến đi vô tận. Cuộc lên đường tối tăm đơn độc, người ta chết có một mình, đó là điều buồn nhất ở bên nhau trước khi tàu đến, ở bên nhau tấm vé đã nằm trong túi. Ngày đẹp quá, gió trên gành dưới bãi, muôn lá xanh run rẩy trên cành như những cây đàn nhỏ lung linh, ở bên anh chọn về bên anh để mai tình yêu là hành lý lên đường, để nếu có linh hồn cũng sẽ không giá lạnh và nếu chết là mọi điều đều hết. Hơi thở của em Như ngọn lửa phập phồng, như sắc cỏ không ngừng xanh trở lại, nối phút giây ngắn ngủi với vô cùng. Năm 1975